Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Để 3141 chương tiên kiếm trong. Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz. Cả cái quá trình lại thuận lợi đến cực chỗ. Lâm Hiên căn bản là không. Có gặp mặt nửa điểm ngăn trở cùng khúc chít. Nói về trong lòng không có kinh ngạc. Nó khẳng định là gạt người cửu Cung tu du kiếm tải trọng năng lực. Tựa hộ so với chính mình ban đầu. Giống nhau còn muốn càng thêm đáng sợ nhiều lắm. Bất quá này đối lâm hiên đến thuyết là cậu còn không được kiếm hồn. Dung hợp khó khăn nhất nhất quan lại bị hắn này dạng hữu kinh vô hiểm. Trải qua. Tiếp xuống chỉ cần có thể đem này vô tận kiếm hồn hoàn mỹ dung hợp. Cửu cung tu du kiếm nhất định có thể thoát thai hoán cốt cho tới tối. Hậu năng lực trưởng thành đến cái tình trạng gì, Lâm Hiên cũng không. Tốt lắm thuyết, nhưng nếu là chính mình sở liệu không sai, đáng sợ vị. Tất sẽ so sánh tiên phủ kỳ chân thua kém. Trong đầu ý nghĩ chuyển xong, Lâm Hiên cũng không khỏi toát ra vài. Phần mừng rỡ. Nhưng hiện tại còn chưa tới đại công cáo thành nhất khắc. Tưởng muốn đem kiếm hồn dung hợp, nói về cũng cũng không phải như... Giống nhau một loại dễ dàng Dù sao chính mình muốn dung hợp kiếm hồn Khả năng không là ít phải mấy Cái người mà là số lượng 10 vạn nhiều Này chính giữa chẳng sợ Một chút ít khúc chiết Cũng có có thể nhượng chính mình kiếm quỷ ba Năm thiêu một giờ rơi rủng Mà Lâm Hiên có khả năng không tưởng trắng tay Vào tay cơ duyên vậy Sao có khả năng bỏ qua Cho nên này tối hậu quá trình càng cần nữa cần. Thận một chút. Lâm Hiên thâm hít sâu trong đầu có pháp quyết chảy xuôi mà qua như. Thế nào dung hợp kiếm hồn phương pháp hắn ba trải qua tham ngộ chích. Phải cẩn thận một chút. Hẳn là sẽ không suốt ngoài ý muốn. Theo sau Lâm Hiên nhắm lại hai mắt bắt đầu bài trừ gạt bỏ trừ trong. Lòng tạp niệm ngay sau đó như thế hắn khoanh chân ngồi xuống. Hai tay bình phóng với hai đầu gối, ngũ sắc linh mang tại lâm hiên. Thân thể mặt ngoài lưu chuyển không chính mình. Hắn đầu thượng xuất hiện nhất đoàn mờ mịt xương mù nhất cái tấp cho. Phép đại tiểu nhân ánh vào mi mắt trong rằm. Nguyên anh. Thân hình mặc dù tiểu, dung mạo lại cùng lâm hiên giống như đúc. Nguyên anh mặt ngoài còn có ngũ sắc linh mang lưu chuyển nhất mỗi. Cái người so sánh hạt gạo nhỏ bé phù văn vây quanh hắn xoay tròn. Tiểu ra hỏa đồng dạng là khoanh chân mà ngồi, hai tay cắt kháp nhất. Huyền Diệu Quyết cũng không thấy hắn dư thừa động tác thân hình tại. Vốn có chùa cột thượng lại lần nữa rút nhỏ. Vốn là cao còn có tức cho phép bây giờ nhìn lại lại chỉ có hạt gạo. Một phần vạn tuy nhiên trên người sở chán thả ra linh mang lại càng phát ra chói mắt vô cùng, hóa thành nhất tinh tế kim hồng hướng trước bay đi. Thình thịch, Lâm Hiên một đầu đụng vào chính mình bổn mạng bảo vật Cửu Cung Tu Du, kiếm mặt ngoài nở rộ xuất điểm một cái rung động. Theo sau hắn cư nhiên thật sự cứ như vậy bay đi vào, vô tận hư không, thượng không dính thiên, hạ bất kể. Lâm Hiên xuất hiện ở nhất hỗn độn trong thế giới Một loại bảo vật có Lẽ sẽ không này dạng thần kỳ Tuy nhiên cổ cung tu du kiếm lại tự Thành một mảnh thiên địa Lâm hiên nguyên anh liền trôi nổi tại nơi đó Theo sau hắn đem thần thức thả đi ra ngoài Rất nhanh nhất điểm ánh Sáng suốt hiện ở trong tầm mắt Lâm hiên tin vui ra tốt bay đi Rất nhanh ánh sáng càng ngày càng nhiều Đó là nhất mỗi cái người Kiếm hồn tại trong hư không trôi nổi. Rất nhanh, lâm hiên đi ra. Nguyên anh tiểu mặt, nét mặt thập phần nghiêm túc, hiện tại đến mấu. Chốt nhất thời khắc, có thể hay không đem này tất cả kiếm hồn dung. Hợp thành bại ở chỗ này nhất cử. Chỉ thấy hắn đem hai tay triển khai, nhất mỗi cái người thần bí phụ. Văn nơi tay đầu ngón tay hiện lên, những... Này Phù Văn có ngân quang thiểm thiểm, có ánh vàng, mà lâm. Hiên miệng Trung cũng có thần bí chú ngữ nuốt nhổ ra. Những, này chú ngữ nói năng phong cách cổ xưa, từ đầu ngón tay bay ra. Phù Văn cũng là thần diệu đến cực chỗ, cứ như vậy, ước chừng đã qua. Nhất trung trả công phu, Nguyên Anh đột nhiên mở ra song mục, ngưng. Trọng gì thường nhất chỉ hướng trước điểm xuất tật. Cùng với động tác của hắn tất cả phù văn, dĩ hắn là trung tâm quay. Tròn xoay tròn đứng lên. Bắt đầu còn có thể thấy rõ sở, nhưng theo thời gian trôi qua kim. Quang Ngân mang lại ba liền ngay cả tại nhất khởi, hóa thành nhất. Kim Ngân nhị sắc nước xoáy. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vừa lòng sắc, hai tay lại cũng không có rừng. Lại động tác, lại lần nữa nhất đạo pháp quyết đánh ra. Thứ nữa, nước xoáy lập tức liên quang đại phóng kim quang ngân mang đều so. Sánh vừa mới sáng gấp trăm lần còn nhiều theo sau nhất luồng đáng sợ. Hấp lực từ cái đó mặt ngoài ầm ầm đột nhiên phát ra. Cả cái quá trình tới đột nhiên chút nào dấu hiệu cũng không mà cùng. Với nọ hấp lực đảo qua, phủ cận kiếm hồn không nhất chạy thoát toàn. Bộ bị hấp đi. Vẹn vẹn ngay lập tức công phu bị nước xoáy cắn nuốt kiếm hồn liền có. Số lượng trăm hơn, nhưng Lâm Hiên tự nhiên sẽ không thỏa mãn toàn. Thân linh mang đại phóng, lại mang theo nọ nước xoáy chậm dãi hướng. Trước phi đã qua, cái này quá trình không nói tới, nơi đi qua kiếm hồn đều bị hấp thu. Đi vào, mà Lâm Hiên trên mặt nét mặt thì nghiêm túc vô cùng, hai tay không. Ngừng huy vũ, đem linh lực pháp quyết hướng tới nước xoáy trung giót. Vào, này hấp thu quá trình cũng là dung hợp, phía trước còn là so sánh dễ. Ràng, phàm là bị nước xoáy hấp thu kiếm hồn tất cả đều hợp hai thành. Một, nhưng theo thời gian trôi qua, Lâm Hiên lại dần dần cảm giác được. Cố hít sức. Cũng may tình huống như thế hắn cũng là có chuẩn bị tâm lý. Số lượng 10 vạn kiếm hồn tưởng muốn hoàn mỹ dung hợp Đương nhiên Không có khả năng một phen thuận lợi Chính giữa sẽ có khúc chít Nhưng Lâm Hiên tuyệt sẽ không tha vứt bỏ Mà luyện công phòng chung Lâm Hiên cũng không có nhàn dối Một loại Tu sĩ nguyên anh xuất khiếu Nhục thân tự nhiên không thể đồng đẩy Tuy nhiên Lâm Hiên bất đồng Hắn chính là song anh nhất đan tu tiên Dạ, chủ nguyên anh không hề. Nữa nơi này chẳng qua là thực lực đại. Giáng thôi, nhục thân như trước hành động tự nhiên. Đột nhiên, Lâm Hiên nhớ mày như là cảm ứng được cái gì. cửu cung tu du kiếm mặc dù tự thành nhất phương thiên địa, nhưng đắc là. Lâm Hiên bổn mạng bảo vật, chủ nguyên anh mặc dù đi vào cùng nhục. Thân liên hệ như trước không khó khăn. Hắn cảm giác nguyên anh pháp lực có chút không đủ Dung hợp kiếm chi hồn phách tiêu hao cư nhiên như vậy đại sao nọ Ngọc đồng giản trung bí thuật mặc dù có đề quá nhưng chỉ là ít ỏi Vài nét bút điểm này hiển nhiên là vượt qua lâm hiên dự tính Pháp lực không đủ dưới tình huống như vậy hải có thể nghĩ như không Thể lại được hữu lực duy trì Hoàn toàn có thể nhượng tất cả cố gắng. Thất bại trong gang tất đi. Như hoán nhất sanh tu tiên giả. Có lẽ thật đúng là vô kế khả thi. Nhưng chỉ gần này dạng vấn đề. Lâm Hiên cũng là có xử lý pháp giải. Quyết. Cũng không thấy hắn có dư thừa động tác. Đỉnh đầu thượng Linh quan. chợt lóe bao bọc lấy nhất đoàn ma vụ để nhị nguyên anh xuất hiện. Tiểu ra hỏa trong tay. Ôm nhất cái Ngọc Bình theo sao không nói hay Lời cũng bay về phía cửa cung tu du kiếm Mặc dù tu luyện chính là ma công Nhưng để nhị nguyên anh như trước Là lâm hiên bổn mạng pháp bảo đối hắn tự nhiên không có bài xích vừa Nói một đầu liền đụng đi Dựa vào hai cái nguyên anh trong đó liên hệ Rất nhanh tìm quá khứ Cổ Nguyên anh giờ phút này quả nhiên là mồ hôi lạnh đầm đìa. Số lượng 10 vạn kiếm hồn, hắn đã trải qua dung hợp 1 phần 3, tuy nhiên tiêu hao pháp lực cũng kinh người dĩ cực, hôm nay sở dư thừa không có mấy, hiện tại bất quá là cắn răng kiên trì mà chính mình. Để Nhị Nguyên anh không nói hai lời, cầm trong tay ngọc bình lấy ra, Quá khứ theo sau toàn thân ma vụ cuồn cuộn bắt đầu trợ giúp chủ. Nguyên Anh thúc dục nước xoáy mặc dù luyện công pháp bất bê sơ hôm nay. Có điểm việc gấp liền một chương xin lỗi. Chưa xong còn tiếp. Cảnh giới cũng hơi yếu nhưng để nhị Nguyên Anh cùng chủ Nguyên Anh tử. Can bản thượng thuyết đều là lâm hiên chính mình làm cái. Này tử nhiên cũng không tính có quá lớn độ khó. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.